mời các bạn nghe tiếp phần 19 tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Lương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do On Media sản xuất. Mê cục. Nhìn Mặc Bắc đang xông tới cùng với con dao sắc nhọn trong tay, Tạ Nam và Tô Khôn vẫn đứng yên, còn Thiệu Đông Tử vội nhặt cây gậy rồi trở lại đuổi theo. Tô Khôn cơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Bắc. Có điều cảm giác người trước mặt này hoàn toàn khác so với mặt bắc trước đây. Mảnh kính đã rạch nát mặt anh ta. Toàn bộ các đường nét trên khuôn mặt không còn nhận ra. Cơ thể tuy tương đối giống trước đây nhưng hơi nóng trên người anh ta phả ra bất giác khiến cho tô khôn thấy sợ hãi vô cùng. Tạ Nam chân chân nhìn mặt bắc sông lên, còn chân thì như bị mọc rễ. Con dao mà mặt bắc cầm trong tay chỉ còn cách cậu ta trong gang tấc Thì bất chợt thiệu đông tử cầm gậy quay lại giúp đỡ Nhưng có điều không còn kịp nữa Mạc Bắc gào đến một tiếng rồi ngã quỵ xuống Rơi đúng vào chỗ đầy xác các loại côn trùng Đau đớn đến mức anh ta kêu gào vô cùng thảm thiết Trong đầu tạ nam đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ Mạc Bắc sao có thể kêu la được chứ Chẳng phải là hắn ta đã bị cứa đứt yết hầu rồi hay sao Về lý mà nói thì không thể kêu được. Lẽ nào thằng cha trước mặt này là một tên giả mạo chăng? Thiệu đông tử vội đuổi tới. Bất luận thế nào cũng phải giáng cho hắn một gậy. Đang khi đau đớn là bị phang cho một đòn nữa. Mạc Bắc lại gào lên. Thiệu đông tử thấy có hiệu quả rồi. Định tiếp tục ra tay. Mạc Bắc lúc này luôn miệng xin tha chết. Mấy người của tạ Nam liền đưa mắt nhìn kỹ cái người được gọi là Mạc Bắc kia. Đang lấy tay áo lau mặt Vết hóa trang trên mặt Dần mất hết Trước mặt mọi người lúc này Là một thằng cha cao to xa lạ Ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên giơ tay chỉ vào tên lạ mặt Hỏi rốt cuộc anh ta là ai Tên lạ mặt kia đột nhiên Mất hết khí thế ngực lúc nãy Nhưng cũng không trả lời Sắc mặt trắng bệch Đưa mắt nhìn xuống cổ chân mình Là một cánh tay đang nắm chặt Mắt cá chân hắn ta Có lẽ vì thế hắn ta mới ngã bổ nhào xuống đất Nhưng hãi hùng hơn cả Là cánh tay kia lại được mọc ra từ dưới lòng đất Trên móng tay vẫn còn máu và dính đầy đất Khiến ai nấy đều sợ hãi Mà run lên bật bật Tên lạ mặt gầm gừ nói Khang kiến, khang kiến Âm thanh thê lương giống như tiếng móng vuốt Đang cào vào mặt kính Giờ này họ mới biết Sau khi khang kiến chết tối hôm qua Thì được chôn ở đây Có thể là lực lượng nào đó Khiến cậu ta biết mình chết oan Lực lượng nào đó sai cậu ta Nắm lấy chân kẻ thù vào lúc này Nếu nói có báo ứng Thì chính là đây rồi Tạ Nam vội vàng hỏi rốt cuộc Tối qua chuyện là thế nào Tên lạ mặt mới ấp áp uống nói mình là người của hiệp hội Những chuyện thần bí Tối hôm qua thì trước khi gặp anh ta Khang kiến đã ăn nấm Hắn già là hội trưởng Mạc, vẫn còn chưa kịp nói gì thì Khang Kiến đã vô duyên vô cớ tự sát, nên tên Lạ Mặt cũng đành tranh thủ trời tối đem cậu ta chôn ở đây. Tất cả những việc này đều là tên hội trưởng mới sai làm, tên Lạ Mặt hoảng sợ nói ra mọi chuyện. Hội trưởng mới, lại là cái tên hội trưởng mới này. Mấy người mặt đối mặt bỗng trầm ngâm suy nghĩ. Tên hội trưởng mới rốt cuộc là người thế nào đây? Lũ quạ trong vườn nấm chợt tan tác cả Hình như trong rừng cây đang có người ẩn nấp Tạ Nam chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông lên Thiệu Đông Tử và hai người khác cũng lập tức theo sau Đồi đến bên cạnh rừng cây Chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng nhảy lên xe rồi bỏ chạy Giáo sư Khương vội vã mở cửa lên xe Trước khi lên xe Thiệu Đông Tử còn lấy hết sức vũ mạnh vào mui xe lầm bẩm Lần này thì nhất định phải đánh Chiếc xe cũ kỹ cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe máy kia, nhưng tiếc là động cơ già cứ kêu khủng khục, tức là chẳng có cách nào chạy nhanh hơn, chỉ có thể kiên trì mà bám theo. Thiệu Đông Tử rất hài lòng với biểu hiện của mình khi nãy nên bắt đầu huynh hoang. Vừa rồi anh em chúng ta ngoan cường thật đấy, không còn gì can đảm hơn thế đâu. Tạ Nam xì mũi coi thường. Cái tên tiểu tử này đã bị dọa cho một trận sợ vỡ mật ở thư viện Vết thương vừa khỏi đã quên ngay Ai ngờ thiệu đông tử càng phân tích lại càng hăng hái Liệu có phải là do uống thuốc của giáo sư Khương Còn giáo sư Khương cũng chỉ cười cười mà không trả lời Ở một chỗ cách cổng trường không xa lắm tạ nam phát hiện ra chiếc xe máy đã dừng lại bên đường Có vẻ như người lái chiếc xe kia Đã đi vào trong trường rồi Thấy vậy mọi người liền xuống xe Rồi đổ đi tìm Tìm người trong trường nói là khó Thì vô cùng khó Mà nói dễ thì cũng cực kỳ dễ Bóng người kia từ đầu đến cuối Cứ như người chỉ đường cho họ vậy Tạ Nam mang máng hình như Đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi Vì thế vẫn tiếp tục dẫn mấy người Tiến lên phía trước Bước chân càng lúc càng nhanh lúc này trong đầu tạ nam bất chợt xuất hiện một suy nghĩ bất luận hắn là ai chỉ cần hắn là người tạo ra tất cả những chuyện này và cho dù phải trả giá thế nào đi nữa thì cũng phải nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này mới được cũng gần đến tòa nhà khoa sinh hóa thì chợt thấy bóng người đó thấp thoáng chạy vào bên trong tô khôn và giáo sư khương có vẻ không thể chạy được nữa đành đứng nghỉ bên đường còn thiệu đông tử Có lẽ do uống nước thuốc của giáo sư Khương cho nên khí thế cứ hừng hực chạy ngay vào trong tòa nhà vượt qua cả tạ Nam. Trước khi không nhìn thấy thiệu đông tử nữa thì tạ Nam cũng được nghe giọng của cậu ấy vang lên, tiêu diệt sạch kẻ thù. Nhưng đến khi cả mặt kẻ địch cũng không nhìn thấy thì nói gì đến chuyện tiêu diệt. Thiệu đông tử đã bị khu giảng đường gần 4 năm nay làm cho lơ mơ, cả tòa nhà như thay đổi bố cục. Tất cả đồ vật linh tinh đều không thấy nữa, trống hua, trống hoác. Thiệu đông tử nhận thấy có điểm gì đó không đúng. Đang định lùi ra thì bất ngờ ma nữ có mái tóc dài trước đây lại không hẹn hả đến. À ta đứng nấp ở cửa lớn, gương mặt trắng bệch nhưng hẳn lên những vết nhăn khiến người ta phải nôn mửa. Trong chốc lát, thiệu đông tử cảm đay lai khong hen như tác dụng của nước thuốc đã hoàn toàn tan biến mất. Toàn thân không ngừng run lên, nhìn ma nữ từng bước, từng bước, đưa khuôn mặt mất hết thần sắc đang áp sát mình. Cảm giác đầu tiên khi bước vào tòa nhà của tạ nam là có một luồng hơi lạnh đang phả vào mặt. Tiếp theo là những thứ cảm giác quen thuộc. Hành lang tĩnh mịch và chân tường xanh nhạt cùng tia sáng mát mẻ mệt mại, nhưng lại khiến người ta thấy tróng cả mem mai nhung lai khien nguoi ta thay trong ca mat Tạ Nam thử đi lên phía trên. Khi đến tầng 5, vẫn thấy cầu thang hun hút dài vô định. Giấc mơ kia đã thành sự thật rồi. Hay là mình vẫn đang tiếp tục giấc mơ kia? Tạ Nam hơi lơ mơ. Nhưng cảm giác lần này quá rõ ràng và chân thật. Khiến cậu bỗng lừng chừng lại. Thiệu đông tử đã vào tòa nhà này trước mình rồi. Vậy giờ cậu ta đang ở đâu? Tạ Nam hướng lên trên. Rồi lại cúi xuống dưới gọi to mấy tiếng Nhưng cả trên đẫn dưới Đều không có bất cứ động tĩnh gì Chạy ra cửa sổ nhìn Thì bỗng nhiên thấy bên ngoài Là một đám sương mù dày đặc Nếu giấc mơ này trở thành sự thật Thì sẽ xảy ra chuyện gì Tiếp theo nữa đây Tô Khôn và giáo sư Khương Đang ngồi nghỉ bên đường Nhìn hai tên tiểu tử liều lĩnh xông vào Thì găng sức đưa tay vẫy Còn chưa thốt ra tiếng Thì hai người đã nối tiếp chạy vào tòa nhà Không thấy bóng dáng đâu nữa Tô khôn không nhìn thấy hai người họ nữa Thì tỏ ra vô cùng lo lắng Cũng muốn đi vào ngay Nhưng giáo sư Khương đã vội khuyên Em vào bên trong cũng không làm được gì nữa đâu Chỗ này không giống trước đây nữa rồi đấy Tại sao không giống nữa à Tô khôn không hiểu Nếu giáo sư đã sớm biết chỗ này có điều khác thường Vậy thì tại sao không ngăn hai người họ lại chứ? Giáo sư Khương nặng nề ngồi xuống đất, ánh mắt tối sầm lại. Xem ra tôi thực sự già rồi đây. Đột nhiên bây giờ mới phát hiện chỗ này hoàn toàn đã trở thành một cái thỏng lọng rồi. Tòa nhà này đối với giáo sư Khương đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Bây giờ như đang bị mây đen che phủ. Nguy hiểm vô cùng đấy. Đầu tiên là để cho bọn tạ nam tiếp xúc với nấm độc, Sau đó lại dẫn dụ họ đến đây Ý đồ ấy là gì? Giáo sư Khương vẫn chưa đoán ra Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định Chuyện đang diễn ra không tốt một chút nào Lúc này thì thiệu đông tử đã dùng cả tay cả chân Để bò lên lầu Còn ma nữ thì vẫn lặng lẽ từ từ bám theo phía sau Mái tóc ướt sườn sượt kia Kéo lê trên đất Để lại những dấu vết như ốc bỏ Cả Nam cũng tiếp tục đi lên tầng thượng của tòa nhà Cầu thang trước mặt vẫn vô cùng vô tận Kéo dài mãi, chẳng thấy điểm dừng Có vẻ như cậu quên mất mình đã đi qua bao nhiêu tầng rồi Giáo sư Khương dẫn Tô Khôn cẩn thận dè dặt đi vào tòa nhà thấp hơn ở bên cạnh Hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó Nhưng dường như toàn bộ người trong trường đều biến mất ở những khu vực xung quanh rồi Toàn bộ khu giảng đường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lay động, lá cây Trên không mấy con quả đang lượn quanh Chỉ là không phát ra tiếng kêu giống như đang chờ đợi điều gì đó Và tạ Nam không cất nổi bước nữa Nếu cậu không thể lên đến tầng thượng thì rất có thể thiệu đông tử sẽ bị rơi từ đó xuống Sau đó sẽ trợn trừng mắt Mà chết trong vụ máu Mà theo giấc mơ của tô khôn Bản thân cậu ta cũng cùng rơi theo xuống Và hai người cùng chết Trong tư thế đầu cố gắng ngẩn lên Giấc mơ của ba người lại một lần nữa trở thành hiện thực Lẽ nào cảnh nhảy lầu của thiệu đông tử và tạ nam Nhất định sẽ xảy ra ư Và còn cả bóng ma chet trong vung mau ma theo giac mo cua to khon ban than dài trong tu the đau co gang ngang len giac mo cua ba nguoi thế nào đây mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé media mời các bạn nghe tiếp phần hai mươi tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả hồng lương tử chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương giết bà. Tạ Nam rút vội một điếu thuốc ra định châm lửa hút. Thì trên lầu đột nhiên vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tạ Nam liền vò nát điếu thuốc, nấp vào góc tường, không chớp mắt nhìn cầu thang phía trên. Có một người đang đi xuống. Người đó mặc một chiếc áo dài đen tuyền, đeo mặt nạ màu trắng. Đứng hiên ngang giữa bậc tổ thang Nhìn chầm chầm về phía tạ nam đang nấp Cái hốc mắt đen ngòm đó Không thể nào nhìn ra thái độ của hắn rốt cuộc là như thế nào Chắc chắn đó là cái sự đắc ý Sự đắc ý khi đã đoạt được đồ vật trong tay Cứ nhìn tạ nam như không hề muốn làm gì nữa Tạ nam thì đứng dựa vào góc tường Đưa tay sờ vào cái ba lô của mình Mặt nạ phù thủy vẫn đang nằm bên trong Lẽ nào nó chính là tâm điểm Của mọi việc xảy ra hôm nay hay sao Tạ Nam liền hướng về phía người đó mà gào to Chính là hội trưởng mới có phải không Mày muốn có cái vật trong túi tao có phải không Tôi đoán Mạc Bắc Khang Kiến Thậm chí là cả hai nữ sinh kia Đều bị mày dùng làm công cụ Để lấy cái này Đây, lấy đi Tạng Nam liền mở ba lô ra đưa đến. Người kia vẫn chẳng nói một lời nào, nhưng dường như hắn có chút sợ hãi đối với hành động đột ngột này của Tạng Nam, cho nên liền quay người đi lên trên, bước chân vững vàng, tốc độ rất là nhanh. Tạng Nam bị đối phương chọc tức liền nhanh chóng đeo ba lô vào một bên vai rồi chạy đuổi theo. Đúng là đồ quái vật, không cho thì phóng hỏa giết người. Bây giờ hai tay dâng tặng thì lại không cần Rồi tao sẽ đấu với mày đây Cố gắng lắm để đuổi theo Nhưng cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân kia nữa Tạ Nam liền giảm tốc độ Từng bước từng bước leo lên Thế rồi chẳng mấy chốc đã thấy cậu ở trên tầng thượng Đưa tay ra mở cửa lên trần nhà Cánh cửa cũ nát kêu lên kẹn kết Ánh sáng từ trên dõi xuống khiến cậu bỗng thấy hưng phấn như người đến đường cùng chợt nhìn thấy lối ra đặt chân lên trần nhà tạ nam điền phát hiện ra thiệu đông tử đã đứng ngơ ngác ở đó rồi ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn cánh cửa tạ nam vừa đi ra hình như là đã thoát khỏi ma nữ thiệu đông tử cũng đã dần dần tỉnh lại nhìn ngang ngó dọc kỹ càng thì thấy đúng là mình đang đứng bên lan can tầng thượng chỉ còn một bước nữa thôi sẽ rơi xuống dưới Và thiệu đông tử bỗng giật mình, sợ hãi Quay đầu lại nhìn thì ma nữ hình như vẫn chưa đuổi đến nơi Nhưng ở lối cửa ra kia bất ngờ hiện ra một cái miệng tối đen Không biết đang nôn ra thứ gì kia Tô khôn dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Khương Bắt đầu tìm kiếm vị trí của mê cục Tìm kiếm nửa ngày trời mà vẫn không phát hiện được cái gì Vào lúc hai người như không còn manh mối gì nữa Thì đột có một đám người Đang đứng ngay trước mặt họ Mình Áo đen Và cả mặt nạ trắng Giống như một đám âm hồn Đột nhiên xuất hiện Tô Khôn nhận ra cách ăn mặc của những người này Họ đều là người của Hiệp hội Những chuyện thần bí cả Không kịp hỏi giáo sư Khương Cô vội kéo ông bỏ chạy Đám người của Hiệp hội Chuyện thần bí Vậy cũng liền đuổi theo ngay tức khắc. Đúng vào lúc sắp chạy ra đến con đường lớn, giáo sư Khương bị mấy người bổ nhào đến, đè xuống đất, không sao động đậy được nữa. Tô Khôn cũng bị bao vây, thội viên lôi dây ra, lắc la lắc lư, đi tới. Tất cả những chuyện xảy ra bên dưới, tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều không hề hay biết. Đúng vào lúc Tạ Nam bước ra thì bỗng phát hiện Thiệu Đông Tử hình như không nhận ra cậu nữa Chỉ mực trốn tránh Và cho dù Tạ Nam gọi cậu ta thế nào đi nữa Thì hồn vía của cậu ta cũng bay mất rồi Chỉ tìm cách né tránh Tạ Nam mà thôi Biết rằng khi đó Thiệu Đông Tử đã nhìn Tạ Nam biến thành vật gì nữa Khiến trong lòng cậu ta thấy buồn bực Liền tháo ba lô ra cầm trong tay Nhìn xung quanh xem tên hội trưởng mới kia rốt cuộc ở đâu Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngồi quay đầu lại thôi Mà cậu không còn thấy thiệu đông tử đâu nữa Trên tầng thượng lúc này chỉ còn lại mỗi mình tạ nam Tạ nam liền hét tới một tiếng Rồi dốc toàn bộ sức lực ngồi xuống Tuy mọi thứ đã dừng chuyển động Nhưng trong đầu cậu ta nam ta nam lien het len mot tieng roi doc toan bo suc luc ngoi còn đang quay cuồng Khi bất ngờ, tên hội trưởng mới kia đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt. Nam dây mạnh vào hai bên huyệt Thái Dương, sau đó dùng hai tay giơ chiếc ba lô lên miệng gào lớn. Cho mày đây, cho mày hết này, kết thúc đi nha. Nhưng tên hội trưởng mới lại từ từ lùi về phía sau, giống như đang sợ cái vật trên tay của tạ Nam. Vật trong ba lô quá nặng, khiến tạ Nam gần như không cầm nổi được nữa cậu bước nhanh lên trên gần như cầm cả chiếc ba lô nhét vào tay hội trưởng mới hội trưởng mới không kịp né tránh liền trượt chân rơi xuống lầu còn cái ba lô kia vẫn còn nằm trong tay tạ nam rầm một tiếng khiến mặt đất như rung chuyển khiến cậu tỉnh táo hơn trong lúc tô khôn bị người của hiệp hội những chuyện thần bí trói lại Thì bỗng nhìn thấy một cảnh vô cùng sửng sốt Thiệu đông tử đang bị tạ nam Từng bước từng bước Rồn ra bên cạnh lầu Cuối cùng tạ nam một tay đẩy cậu ta rơi xuống Lúc cái tiếng bịch kia Được phát ra Chuyển đến tạ nam tung buoc tung buoc don ra ben canh lau giống như ra truyen đen ta nam no giong nhu bi kim châm vậy Cậu cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Cậu trưởng mới vừa rơi xuống Và cơn ác mộng này Nếu kết thúc như vậy Thì tốt biết bao Tò mò Ló đầu nhìn xuống Cái vật hiện lên trước mặt lúc này Làm tạ nam quay trở về cơn ác mộng trước đây Thì ra thiệu đông tử Đang nằm trên đất Giống như trong giấc mơ Vũng máu đang tử tử lan ra Tô khôn chưa kịp gọi tạ nam Thì đã bị mấy người của hiệp hội bịt mồm lại Mùi ê te trong khăn tay truyền lên tận đỉnh đầu Và ngất lịm đi sau đó bọn hội viên ba chân bốn cẳng đưa cô ấy lên một chiếc xe cho thuê loại nhỏ nhanh chóng mất hút nơi cuối con đường âm u trong vườn của trường giáo sư khương bên cạnh cũng bị đánh vào đầu ngã xuống giống như mọi thứ đã kết thúc chỉ để lại mấy người tử vong và tàn phế này tạ nam vội vàng chạy xuống nhìn thiệu đông tử không còn động đậy nữa nước mắt trào ra xối xả liền ngồi xuống bên cạnh cậu ta Những cái chết lần lượt diễn ra khiến tạ nam không phải dần trở nên cứng rắn kiên cường mà là hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc đang đau lòng trước cái chết của thiệu đông tử thì bất chợt một cánh tay bám chặt vào vai tạ nam. Lúc này cậu ta đã hoàn toàn mất hết phản kháng liền đưa vội cái ba lô lên đỉnh đầu ai thích thì lấy hết đi. Cánh tay ấy không hề lấy chiếc ba lô Mà là thêm một cánh tay nhọc nhằn Đỡ tạ nam dậy Đứng dựa vào tường Thì ra là giáo sư Khương Tuy phải chịu đựng một chút Nhưng ông vẫn tỉnh lại rất nhanh Nhìn thấy sự việc thành ra như vậy liền vội đến giải quyết Thiệu đông tử Đã hoàn toàn ngừng thở Giáo sư Khương vẫn đặt cậu tân nằm yên Sau đó bảo tạ nam gọi điện thoại cấp cứu đi Tạ Nam nghe ý Thiệu Đông Tử vẫn có thể cứu được, liền vội gọi điện thoại ngay. Giáo sư Khương tiếp tục bảo Tạ Nam ra cổng trường đón xe. Tạ Nam nhanh nhẩu đồng ý. Đang định chạy đi, thì giáo sư Khương gọi to. Tạ Nam, ba lô để đây đi. Không kịp nghĩ nhiều nữa. Tạ Nam liền vứt chiếc ba lô xuống, rồi chạy đi đón xe cứu thương. Một lúc sau, đã cùng xe cứu thương quay trở lại. Thấy Thiệu Đông Tử... Vẫn đang thở Bác sĩ kiểm tra sơ bộ Rồi vội khiêng lên xe Đưa đến bệnh viện Tạ Nam đang định cùng lên xe Thì giáo sư Khương lại có ý bảo cậu Đi cùng chiếc xe cổ với mình Bám theo chiếc xe cứu thương Tạ Nam vò đầu bứt tóc Lo lắng Đã thế giáo sư Khương còn dáng thêm Cho cậu ta một đòn mạnh hơn Tô khôn mất tích rồi Rất có khả năng bị người của Hiệp hội những chuyện thần bí dẫn đi đâu rồi? Cái gì? Tạ Nam mới nhận thấy vấn đề ngay càng phức tạp. Lẽ nào mọi chuyện hội trưởng mới này làm vì tô khôn, không phải vì cái mặt nạ phù thủy kia? Còn giáo sư Khương thì trầm lặng, trên đường đi không nói năng gì nữa mà tập trung lái thẳng xe đến bệnh viện. Nhìn thiệu đông tử vào phòng cấp cứu, tạ Nam lại sợ không kịp, nên muốn đi tìm tô khôn ngay. Nhưng giáo sư Khương kéo lại bảo hãy ngồi xuống. Người trẻ tuổi, sau này làm việc đừng hăng máu quá. Thế này nha, cậu trông nom thiệu đông tử đi, tôi đi tìm tô khôn. Được chứ? Nam nhìn giáo sư Khương. Không biết vừa rồi rốt cuộc, ông ấy đã làm cái gì cho thiệu đông tử sống lại? Nhưng trong mắt lại chứa đầy máu, hình như tất cả mạch máu trong phần cầu đều đã vỡ, khiến người ta không dám nhìn nữa. Thôi, không thể để ông ta mạo hiểm lần nữa, tạ nam cứng rắn, nhất định phải tìm ra tô khôn và hội trưởng mới kia mới được. Nghĩ thế, cậu liền đỡ giáo sư Khương đã mệt không chịu nổi nữa, ngồi xuống, rồi một mình bỏ đi ra ngoài. Thưa các bạn, sự việc đã càng ngày càng trở nên trầm trọng, hiệp hội thần bí luôn muốn bắt tô khôn. Điều kỳ lạ hơn là giáo sư Khương đã cứu sống kiểu đông tử bằng phép màu nào vậy? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé.